Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai like qua tập số 199 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé thì Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả mọi người mọi người vào diễn biến tập 199 Kiếm Lai like. thời điểm trần bình an tỉnh lại trên nóc nhà phát hiện trên người phủ một chiếc áo hồ lô dưỡng kiếm bên cạnh nếu là trước kia sau khi say rượu mê man nguyên đêm khi trần bình an tỉnh lại trước tiên khẳng định sẽ nhảy xuống nóc nhà đi kiểm tra hồ kiếm hòe mộc đêm qua đặt trong bàn trong phòng nhưng bàn này trần bình an chỉ chậm rãi thu hồi chiếc áo gấp gọn lại không nóng nảy bà vén tin tưởng hồ cổ vẫn ở nơi đó Trần Bình An tin tưởng vì lão hắn trầu thuyền kia Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Ngồi xếp bằng Quay đầu nhìn về phía đồng phương Ánh bình minh sáng trong tươi đẹp So với trước đó khi Trần Bình An rời khỏi giao Long Câu Đuổi theo quế hoa đảo Tâm cảnh cách biệt một trời Một cái tâm ý viên mãn Mơ hồ không chừng Một cái tâm viên ý mã, Mơ hồ không chừng Một cái lòng đã có cọc buộc ngựa Trần Bình An đứng lên đưa tay che ở trước mắt thưởng thức cảnh tượng bình minh hắn từng đọc trong một quyển sơn thủy du ký ánh bình minh tỏa ra màu sắc khiến những giá áo phải làm thiện thật không biết người đọc sách như thế nào có thể nghĩ ra được cái ý tưởng tốt đẹp như vậy trần minh an đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài tiểu viện khuê mạch có một cô gái tuổi thanh xuân trang phục quế hoa tiểu đưng đang đứng dưới tàng cây Một góc cây quế lục ấm thừa thân Đang tràn đến chết Ngựa đầu như một nhánh lá quế Nhắm chừng là đang đếm lá cây chẵn lẹ Trần bình an nhìn theo tầm mắt của nàng Tập trung nhìn nhếch miệng cười lên tiếng nói Cô nương Là 32 chiếc lá cây Cô gái ngừng ngắt quay đầu Sau khi nhìn thấy vị tiểu kiếm tiền đeo hộ kiếm trên đóc nhà Hai má ưng hồng Nhìn như là ánh bình minh thiên thượng Đang chiếu sáng trên mặt Mỹ Nhật Quế hoa tiểu nương bị phát hiện mình đang nhàn hạ Nhịn lại nỗi thẹn thùng trong lòng Hỏi Bây giờ công tử đã muốn dùng bữa sáng chưa? Trần Minh ăn cười nói Tốt quá Làm phiền cô nương lấy nhiều một chút Ta đói quá Quế hoa tiểu nương chừng mắt nhìn Ngờ cái búng người bay xuống tiểu viện Bỗng nhiên không thấy bóng dáng Tâm trạng cô gái cũng đột nhiên tốt hẳn định Mấy ngày hôm trước Tùy vị tiểu kiếm tiên này Cũng khách khách ký ký. Nhưng mà nàng vẫn rất sợ, luôn cảm thấy mình sẽ làm việc có sơ suất bất cần. Cho dù chắc chắn hắn sẽ không đi gặp Quế gì cáo trạng, nhưng mà nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy, ghi mở trong lòng. Cho nên nàng có chút sợ hắn. Lúc trước hắn dặn dò nàng, không gặp bất luận kẻ nào, nàng đã thành thành thực thực từ chối rất nhiều khách nhân tiên đến bái phòng. Kiên trì cự tuyệt hết nhóm này đến nhóm khác, sơn thượng thần tiên. Không bất chịu bao nhiêu là xem thường, cô mới liên tuyệt. Trần Bình An ăn xong bữa sáng. Bắt đầu luyện quyền ở trong viện Buổi sáng hám sân quyền tàu thung Buổi trưa là một mình luyện kiếm Vẫn như cũ Giả tượng như đang cầm kiếm Tuyết bằng thức chủ công phạt Chiếm đa số Bởi vì Trần Minh An cảm thấy chiêu kiếm thuật này thực sướng khoái Sau khi tẽ thân cảnh thứ tư Tinh thần bắt đầu nội liễm Trong lúc hành tàu lục bộ tàu thung Nhìn nhạ bồng tựa như hồng nhạn đạp tuyết nê Nhưng mà Mỗi một lần khẽ dừng lại gấp Quyền ý cương khí chút xuống càng tận mạnh. chuyển sang luyện kiếm. Trần Minh An phát hiện lộ tuyến vận khí hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vẫn có những ý tứ là chung. điều này làm cho Trần Minh An cảm thêm an tâm. Bởi vì hắn phát hiện cần cù luyện quyền chính là tu hành. hơn nữa có thể tu hành được rất nhiều. thời điểm khi Lý Hy Thánh vẽ bùa ở trước lúc chút lâu lạc Phách Sơn đã nói vẽ bùa tức là tu hành. À Lương bị người ta một quyền đánh rất nhân gian. ở trên côn thuyền cũng từng nói luyện quyền đến cực hạn chính là luyện kiếm võ đạo cảnh thứ tư cứ tiếp tục như vậy trước đó trần minh an có thể cảm thấy mờ mịt như đi giữa hư không ngơ ngác không hiểu gì hiện tại đã kiên định hơn rất nhiều buổi tối trần minh an luyện kiếm lô tập thùng thời điểm ăn khui quế phụ nhân không để cho vị quế hoa tiểu nương kia ra mặt phụ nhân tự mình mang hộp thức ăn tới vị quế di này Tự như là tâm sự trùng trùng Không biết mở miệng như thế nào. Trẻ Bình An đã dẫn đầu mở lời trước. Quế gì? Lần này ta giúp Phạm Tiểu Từ bảo vệ Quế Hoa Đào. Người có thể giúp ta phi kiếm đưa tin chón hay không? Nói ta rất thích Tiểu Viện Khuê Mạch này. về sau sẽ thuộc về ta? Quế gì? Ta cảm thấy Phạm Tiểu Tử có thể sẽ không quá nhỏ mọn. Nhưng mà trường bối phạm tộc quá nửa sẽ không đồng ý. Đến lúc đó người giúp ta nói đỡ quế gì đầy bụng hồ nghi cẩn thận nước mắt đánh giá thiếu niên một cái Thần sắc không giống như giả bộ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang cờ nói từ đường phạm thị bên kia nếu như dám không đồng ý quế gì sẽ cáu phạm tiểu tử cùng đi kêu oan một người đàn bà tranh chua trời đồng một người lăn ra đất ăn vạ khẳng định có thể thành công quế gì ngồi bên cạnh trần bình an vẫn nhìn hắn lăng thôn hồ ít tựa như là bị mình chọc cười nàng che miệng bà cười quế khoa đào tự mình khoanh ra một tiểu viện đây là chuyện hiếm lạ xưa nay chưa từng có quế gì sẽ tự mình soạn thảo một bản địa khế dựa theo quy củ nhà môn hai bản dốc nhau hai ta điểm chỉ tiền trảm hậu tống. đến lúc đó để cho phạm tiểu tử ném vào bên trong tổ tông từ đường rồi nhanh chân bỏ chạy mặc kệ đám lão nhân có nguyện ý hay là không trần bình an cười nói quế gì Địa, địa khế thì không cần Ta và các người không cần thứ này Quế gì nhìn vào mắt thiếu niên Thật sự không cần Trầm mình An đối mặt với ánh mắt của nàng Gật đầu nói Thật sự Phụ nhân hơi hơi thở ra một tiếng Đột nhiên một tay ôm lấy thiếu niên Ôm vào trong ngực Vị quế phụ nhân tư xác tuy bình thường Nhưng mà khí độ ung dung này Ôn nhu cười nói tuy tuổi tác không tranh giặc lắm So với Phạm Tiểu Tử Lần đó dùng xào trúc chèo thuyền Là anh hùng khí khái Hôm nay lại như vậy Thật sự là toàn bộ nữ nhân trên thế gian Đã phải mềm lòng Trần minh Anh còn cầm chiếc đũa Thân thể nghiêng lệch Có phần như là lão liễu thụ nghiêng cổ ở bên thiết phủ giang Nhưng Nhưng thực ra hắn không suy nghĩ nhiều Chỉ cảm thấy quấy phu nhân nói mịt tốt Tốt ở chỗ nào Trần minh Anh thật đúng là không hiểu nhất là nữ nhân có mềm lòng hay không là chú ý gì lại là văn nhân thư sinh so sánh hay sao hơn nữa loại phương thức biểu đạt thiện ý bằng hữu cùng với trường bối ân cần này cô quế gì quả thật có phần không ổn cũng may hai người bọn họ bối phận kém tuổi nhiều lắm tin tưởng người ngoài cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều phụ nhân đã buông trần bình an ra mỉm cười nhìn thiếu niên mặt không đỏ tim không đập loạn chỉ có bộ dáng hai mắt ngơ ngác đáng yêu quế dì hít mắt phụ nhân xưa nay đoan trang phá lệ lộ ra một chút thần sắc xinh đẹp quyến rũ động lòng người trêu ghẹo nói ai ra thì ra vẫn giống như là phạm Tiểu Tử. đều là trẻ con từ đầu tới đuôi trần bình an có chút xấu hổ cũng chỉ đành cúi đầu ăn cơm thi thoảng uống rượu quế dì cười đứng dậy rời khỏi kết quả ở cửa nhìn thấy một lão hắn mời rượu đang cười thích thú Đầy người mùi rượu Cua cua bầu rượu Bước vào viện tử Ồn ào cái gì Rượu làm người ta thêm vui Giải tỏa ưu phiền cốc thỏ nhảy nhót Bóng quế đồ được. Quế phụ nhân chỉ biết cười Lơ đảnh Khoan thai mà đi Thụ ấm quế hoa Một đường đi theo Lão hắn trèo thuyền đột nhiên Đang vẻ ngà ngà say rượu Chỉ nên tỉnh táo như không Nghiêm mặt nói Trần bình an Sư phụ ta đột nhiên đi tới Quế Hoa Đảo Chỉ đích danh Nó muốn tìm người Nó là muốn truyền lời với người Ngươi có gặp hay không Ta chỉ có thể xác định Sư phụ lão nhân ra Không phải là người sống Cho tới bây giờ Tâm địa tử bi Nhưng mà ta cũng không thể xác định Một người tốt như vậy Có thể làm chuyện sống một lần hay không Sở dĩ Không muốn lên núi Đi vào tiểu viện này Lão hắn đột nhiên có chút thẹn thùng Theo lý thuyết Ta là kẻ làm đồ đệ Hẳn nên kiên kỵ vì tôn giả. Chẳng có loại chuyện này. Bỏ đi. Nên vẫn nói cho người nghe. Sư phụ lão nhân ra. Từng được xem là người trèo thuyền đầu tiên của độ thuyền Quế Hoa Đào. Đả Đà Long cao cũng tốt. Những sa mã cao lầu. Gấp giấy này cũng thế. Đều là quy củ người truyền thủ lại. Chỉ là sau đó. Sư phụ nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ vào 500 năm trước xuất hiện một lần. Thuận tay Thu làm đệ tử ký danh, Ta nhìn ra được. Sư phụ lão nhân già đối với Quý phụ nhân Có chút điện tưởng Chỉ tiếc không biết như thế nào mà lại chọc giận Quý phụ nhân Không cho phép sư phụ đời này Đặt chân đến quế hoa đảo nửa bước. Lão hắn chèo thuyền đột nhiên nói Ta đoán sư phụ lão nhân già Chính là người trèo thuyền mà đạo gia điển tịch ghi chép lại Một lần rời bến là mấy trăm năm Làm người chèo thuyền cho người mà người nói Cho nên lần này hắn tới tìm người Ta chỉ giúp đỡ mật báo Có đi hay không đi Trần Bình An ngươi tự mà suy nghĩ trò kỹ Trần Bình An hơi cân nhắc Gật đầu nói Đi Tên Lục Lão Chu Tử nhanh chóng nhú mày nháy mắt Ngăn đại lời của Trần Bình An muốn nói Hạ thấp được nói Nếu bị người ta gọi thẳng tục danh Thánh nhân đạo pháp thông thiền có thể tâm sinh cảm ứng Người suy nghĩ một chút Môn hộ phố phường tầm thường Vì sao thường xuyên bị giăn đe Không được kêu tính danh trường bộ đã qua đời Chả đã chỉ là xuất phát từ lễ nghi sao Không có đơn giản như vậy đâu Trần Bình An ư một tiếng xuống núi cùng lão hắn trò thuyền Lão hắn vui đùa nói Không sợ trong lòng ta có ý đồ xấu sao Trần Bình An ra vẻ thần bí Nhẹ giọng nói Người khác lại hay không hại ta Ta cũng có chút cảm ứng Tiền bối Cái này không phải là Nói ta có thêm Tiềm chất thánh nhân nha Lão hắn buồn cười Thánh nhân cùng luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh Thật ra xem như là hai loại người Muốn trở thành thánh nhân Nhất là tam giáo thánh nhân trong chư tử bách gia Cho dù chỉ là thánh nhân mười cảnh tu vi Chỉ sợ so với luyện khí sĩ Để thân ngọc phát cảnh Còn khó hơn Sau khi xuống núi Tới gần cửa ra quen thuộc kia Trần Bình An cùng với lão hắn trèo thuyền Có chút bất ngờ Lại cảm thấy cũng hợp tình Quế phụ nhân đứng ở cửa ống tay áo phiêu phiêu Siêu nhiên thế ngoại giống như đang ngăn cản một vị hán tử trung niên dừng thuyền lên bờ. Quế phù nhân là chủ nhân của Quế Hoa Đào, tòa Tiểu Thiên Điện này tự nhiên sẽ biết hai người đang tới gần, không muốn lại cùng với người này dây dưa không ngớt, nói năng gãy gọn, thần sắc nghiêm nghị đối với người chèo thuyền trung niên thần sắc chất phác kia cả giận nói nhanh lên nếu muốn nói chuyện phiếm ra biển mà tán gẫu, đừng có mơ tưởng đặt chân đến Quế Hoa Đào nếu không ta liều mạng cùng ông. Hắn tựa trung niên tướng mạo thu pháp. Chính là thuyền phu lúc trước ở dưới chân kiếm tu tả hữu chống thuyền đi xa. Hắn ả ân sư truyền đạo của lão hắn trèo thuyền bên cạnh trần bình an kia. Hắn tựa trung niên tính tình vốn kín như hũ nút, xét đánh cũng bất động. Nhưng bị vị quý phụ nhân nơi cửa ra này cũng là chỗ từ huyệt của hắn. Mắt thấy phụ nhân bất cần nhân tình như vậy. Thậm chí là lần đầu tiên hung dữ với hắn như thế. Điều này làm cho hắn tựa hàm hậu chỉ cảm thấy trời sụp đất, đất. Cuộc đời thật không có chút tư vị Cho nên cũng tức giận Ném xào chút đi Liên tục giậm chân Kêu Diên nói, Thôi đi thôi đi Không phải lần đó Sau khi bị bà cự tuyệt Bị tổn thương sâu sắc Mới đi uống rượu Rượu làm cho người ta can đảm hơn vụng trộm chạy tức ôm mấy cái quê quế thủ thôi Đó cũng là khó kiềm nổi lòng Hợp tình hợp lý mà Ta là người như thế nào Bà còn không hiểu rõ hay sao Ngay cả tiên sinh nhà ta còn nói ta thành thật hàm hậu Quế phụ nhân tức giận vô cùng khơi lạnh nói hợp tình hợp lý không sai suốt nào trước là động tình sau là hiểu lý cuối cùng lôi ra quả núi chính mình dựa vào lợi hại nhá ngón nghề này là ai dạy cho ông vậy dũng khí hắn từ thân vất vả thu gom được đã sạch sẽ không còn một mảnh nặng nề nói thần cáo tông tiều kỳ quế phu nhân vung tay nổi giận nói người là một đại lão già còn một chút can đảm cùng nghĩa khí nào hay không người ta kỳ chân giúp ngươi bày mưu tính kế người như vậy mà bán đứng người ta ngay cả do dự một chút cũng không có cút đi hắn từ trung niên bị trời phạt đặt mông ngồi trên chiếc thuyền nhỏ tay chân loạn hoàng khét đi không thể sống nổi mà cuộc đời có có ý nghĩa gì nữa chứ lão hắn chèo thuyền dừng bước chân chết sống cũng muốn tiếp tục bước đi về phía trước đưa tay che mặt đánh chết không nhìn thấy một màn này của sư phụ lão nhân giả hắn Ân sư phát rồi như vậy thực sự là sỉ nhục thiên đại Với kẻ làm đệ tử Lão hắn đột nhiên xoay người Đi thôi đi thôi Nếu còn tiếp tục nhìn nữa Chút đạo tâm vỡ vụn của ta Cho dù lúc trước vận khí tốt Không bị lão giao đập nát Thì cũng sẽ phải trả lại cho sư phụ thôi Hắn từ Giáo gọi lão hắn trèo thuyền Thông đức nhỏ Thấy sư phụ cũng không lên tiếng gọi Lão hắn trèo thuyền bị gọi chúng tên hiệu Khi còn nhỏ Đành phải dừng bước Ai một tiếng Chỉ là xoay người sau đó kiên quyết không đối diện cùng sư phụ thấy khi thế sắp đánh không kịp bừng tay chắp tay hành lấy Nói Sư phụ vạn thọ Đệ tử bái biệt Rồi nhanh chân trốn chạy lên núi Trần Minh ăn một đường đi về phía trước Đi đến bên cạnh quế phụ nhân Hai bên gật đầu cười Trần Minh ăn ngồi xồm bên bờ cửa ra Nhìn phía hắn tử Liếc mắt nhìn mình một cái Rồi lại liếc nhìn quế phụ nhân Trần Bình An có chút lông tóc dựng hết cả lên Nghĩ rằng ánh mắt hắn từ này Có gì đó sai sai Như thế nào tự như là ánh mặt, Ánh mắt những phụ nhân ngõ nê bình Cùng ngõ hạnh hoa Đang nhìn nam nhân nhà mình cùng mẫu thân cố sát Trần Bình An có chút bừng tỉnh đại ngộ Một người nhìn rất thành thật Như thế nào bụng dại hẹp hỏi vậy Khó trách quấy phụ nhân không có thích hắn Trần Bình An hỏi Tìm ta có việc sao Hắn từ trung niên liền đại khái lặp lại lần nữa những lời trước đó đã nói với kiếm tu tả hữu trước khi nói rõ mọi chuyện hắn tự nhẹ nhàng dậm chân sao trúc nhảy dựng lên bén tà nhắm ở trong lòng bàn tay gõ mạnh mạn thuyền một cái trong nháy mắt hắn tự lấy thần thông kinh thế hải tục lâm thời tạo nên hai tòa tiểu thiên địa tòa nhỏ kia là hắn cùng với trần bình an chỉ trong găng tức lớn hơn một chút lại một hơi bao quát cả tòa quế hòa đảo Làm như vậy chỉ sợ cho dù là một số đạo sĩ đào huyền sơn Cùng thánh nhân nam bà Sa châu Cũng không thể điều tra đến nơi này được Dù sao cũng là đại đệ tử ký danh của trường giáo Lục Trầm hắn tử không muốn tiếp một kiếm của kiếm tu tả hữu. Hoặc là ở trước mặt quý vô nhân Không khác gì phường vô lại Ở một tòa hạo nhiên thiên hạ Cũng chỉ được gọi tên là người trèo thuyền Trong điền kịch cổ tích mà thôi Nhưng mà không có nghĩa là người này Thực lực không mạnh, đạo pháp không cao Quế phụ nhân biết được nền móng người này Cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái Trong tiểu thiên địa bên cạnh nàng Bóng người hai người mơ hồ Ngôn ngữ tiếng nói của hai bên Không bị lộ ra một chút nào Sau khi nghe xong Trần bình An gật đầu nói Tốt Hắn tử trung nên chậm rãi nói Người không muốn trở thành đệ tử Quan môn của tiên sinh nhà ta Nếu người đồng ý nhận lời Ta sẽ cảm tạ người Thiếu người một nhân tình thiên đại Trần bình An nhìn hắn tử này dứt khoát ngồi ven bờ cửa ra tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống chịu uống rượu không nói lời nào hắn từ một tay cầm xào trúc trong đất ngửa đầu nhìn phía trời cao nhẹ giọng nói tiền sinh chưa bao giờ xem ta là đệ tử của ngươi chỉ là một người hầu năm xưa giúp người treo thuyền mà thôi tuy vài vị đệ tử đích truyền của ngươi khi tới thiên địa này du lịch đều chủ động tìm ta còn bằng lòng gọi ta một tiếng đại sư huynh nhưng mà lòng ta biết rõ tiền sinh xưa nay ghét bỏ ta đàn độn từ chất không tốt, ngay cả một chữ tình cũng dứt bỏ không xong. cho nên ta ở biển lớn tìm vô số năm, muốn theo dấu chân tiên sinh, đi hướng tòa thanh minh thiên hạ, chính thức bái sư học nghệ với tiên sinh. nhưng mà tiên sinh không muốn gặp ta. nhưng mà nếu hôm nay ngươi nguyện ý nhận lời tiên sinh, tiên sinh chỉ cần tâm tình tốt sẽ gặp ta. ta xác định. trần minh an lười biếng cười nói. vậy ông có biết hay không, tiên sinh nhậu muốn thu đệ tử. Là ta của hiện tại Mà không phải là ta Sau khi trở thành đệ tử quán Hắn, hắn tử đưa tay vỗ vỗ đầu Vẫn không hiểu rõ Cầm tức nói hey, Ta nghe người nói đến hồ đồ Sao mà các người những đệ tử môn sinh của tiên sinh Vì sao nói chuyện đều lạ lạ lùng lùng cổ quá như vậy chứ Chả thoải mái chút nào Cho dù là bắc câu lô châu tạ thực Nói chuyện cũng ra vẻ nho nhã Những lời mắng trời người đều giấu ở bên trong những lời khen ngợi Hại ta qua hơn 100 năm qua mới ngẫm ra Hiểu được lúc ấy thì ra hắn đang mắng ta không khai khiếu Cho nên quế phu nhân mới không thích Hắn tự lập tức than thở Vẫn là trách ta Quá là đần Không trách được người khác quá thông minh Trần Minh An ngưng uống rượu Nở nụ cười Như thế nào mà không trách thế đạo này Hắn tự đứng phía trên chiếc thuyền nhỏ Thiếu niên ngồi bên cạnh cửa ra Hai người vừa vặn nhìn thẳng vào nhau Hắn tự nhếch miệng cười Trần Minh An nói sang chuyện khác Đại tử ông bị thương nặng như vậy Ông mặc Kệ không quan tâm sao Giống như trước kia còn từng đến nguyên anh cảnh sau lại ngã trở về kim Đan. Hắn từ tức giận nói Ta là sư phụ hắn Chứ không phải là cha của hắn, Người đã 500 tuổi Còn muốn ta chăm bẫm từng đi từng tí sao Trần Minh An đặt hồ lô dưỡng kiếm xuống Tay trái đưa ra một ngón tay huyền đình Không trung, Sau đó tay phải kéo về phía bên phải Sau đó dừng lại giữa hai ngón tay Như là một cây thước đo không nhìn thấy Đạo lý ta nói Lão một đầu này Đạo lý ông nói Ở tại đầu kia đều là đạo lý giống nhau Nhưng mà đạo lý của ông Thực ra không thể phản bác đạo lý của ta Biết vì sao không Bởi vì đạo lý của ông không nên đập tức đi xa như vậy Tay phải Trời mình ăn chậm rãi di động về bên trái Điểm một cái ở giữa Sau đó lại điểm mỗi bên trái phải một cái mỉm cười nói Đạo lý của ông nếu chỉ đến gần nơi đây đứng ở chỗ này khả năng mới tính là đạo lý chân chính có thể trái phải hơi lệch một chút nhưng mà khi đạo lý đứng cố định ở vị trí đúng thì nên cân nhắc đạo lý phân lượng nặng nhẹ cùng lớn nhỏ như thế nào đấy ông có biết thuật ra hay không không phải là thuật của âm dương thuật mà là thuật trong thuật tính cộng thêm giá pháp có thêm hai cây thước đo nhỏ hơn sẽ có tác dụng hắn từ lạnh nhạt nói người đừng hỏng phá hư đại đạo của ta sao chút cầm trong tay lại gõ mạnh vào bên mạng thuyền trần bình an tươi cười sáng lạ bởi vì mình lại đúng rồi trần bình an cười đứng lên khống chế cố lộng huyền hư cùng biện đặt đêm qua trong giấc mộng hắn đã mơ một giấc mơ đọc sách một đêm yểu yểu mình mình huyền diệu khó có thể giải thích giống như cũng nhận thấy mình đã bị bắt bài rồi hắn từ có chút ảo não vò đầu nhưng mà cũng không có chút cơn giận lên trần bình an trần bình an trừng mắt quế phụ nhân đang nhìn đó ông đối đãi đệ tử của mình như vậy ông cảm thấy bà ấy sẽ nhìn ông như thế nào có phải là cái lý này không hắn từ giống như nhất thời thông suốt ánh mắt sáng lên do dự một lát từ trong lòng lấy ra một xấp kim sách dùng dây cỏ đơn sơ sâu chuỗi với nhau thật vất vả mới nhặt được từ một đáy biển giao cho thùng nước nhỏ nhớ rõ nhất định phải giao choán trước mặt Quý phụ nhân có làm được hay không trần minh an gật đầu nói đương nhiên có thể ta giúp ông nói thêm vài lời hay ý đẹp còn được hắn tự cười nói vậy mới vừa rồi chuyện người tính kế ta ta sẽ không ghi vào trong sổ sách trần minh an tiếp nhận kim sách cũng không thèm nhìn tới thật cẩn thận để vào trong tay áo liếc mắt phụ nhân nhìn như là ngay trước mắt thực ra căn bản không ở cùng một tòa tiểu thiên địa nàng đang nhìn ra xa cảnh đêm trăng sáng ở trên biển thần sắc mê ly Trần Minh Anh thu hồi tầm mắt Có chút tò mò Nhỏ giọng hỏi Ông bối phận cao như vậy Sống nhiều năm như vậy Vì sao cô đơn chung tình với quý Phu Nhân Hơn nữa biết rõ trường ngại đại đạo của mình Và chữ tình kia Thế mà thế ông còn thích thú như vậy Hắn từ bị nói trúng chìm đen Tức giận nói Liên quan đếch gì tới người Trần Minh Anh cầm theo bầu rượu Bước đi thông thả bên bờ Hỏi Chúng ta nói chuyện Quế Phu Nhân không nghe thấy chứ Hắn từ gật đầu Trần Minh An vẫn là nói chuyện thật nhỏ. Quế phu nhân khi chất đương nhiên rất tốt, nhưng dung mạo có lẽ không được coi là uh, rất xuất sắc nhỉ? Chuyện xưa giữa hai người có thể nói cho ta nghe không? Lúc trước vì sao thích bãi bởi vì sao lại ghét bỏ? Như thế nào mới được xem là thích một người? Rồi sao lại phân phân hợp hợp? Đã chọc giận quế phu nhân ở chỗ nào để ta còn biết đường mà mà tránh? À à không đúng ta muốn nói là sẽ giúp ông bài mưu tính kế. ông không biết thôi. ta quên biết rất nhiều cô nương, đối với tình yêu nam nữ hiểu biết rất là nhiều đấy hắn từ xem thường nói, thích một người, nếu như có thể nói ra nhiều môn đạo như thế, coi như là thích cây rắm. nói chuyện với một người phàm tục như ngươi, thực sự là nhạt nhẽo. thùng nước nhỏ bị mù mắt chó, nên mấy người yêu uống rượu với người. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng. hắn từ đột nhiên đưa tay, dùng sức đấm lên ngực thể thốt. Còn nữa Quế phụ nhân ở trong lòng ta Mắt ta Phải là tư sắc khuynh quốc huynh thành Trên đời này không ai có thể so được Điều từ ngươi về sau nói chuyện cẩn thận một chút Còn dám nói bậy nói bạ về bãi Ta sẽ dùng sao trúc mà đánh ngươi thành kẻ ngốc đấy Hắn tự nhổ ra một bãi nước miếng với Trần Bình An Bắt mũi kiểu gì Không nhìn ra nửa điểm đẹp dẫu Người chèo thuyền trung niên lấy sao trúc Xoay trở mũi thuyền Một mình chống thuyền rời khỏi Một cái chớp mắt đã đi xa trăm ngàn trượng Trần Bình An vỗ vỗ ngực Cao hứng gọi một tiếng quế gì Đi thôi Ta vừa lấy được một quyền bí kíp Cho lão tiền bối từ chỗ sư phụ ông ấy Trần Bình An không quên nói tốt Về nam tử trung niên kia Hơn nữa là hai câu Là nam nhân đại khí Chứ có điều quá thật thà. Quế phụ nhân gật đầu tùm tìm cười nói Ờ Chính là dung mạo không được xem là rất xuất sắc Chân Minh An nuốt nước miếng, Cứ ngắc quay đầu nhìn về phía một người, một thuyền, sớm không thấy tung tích. Hắn từ đó thực sự là không phúc hậu. Quế phụ nhân nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu niên, hiển nhiên là không có thực sự tức giận, ôn nhu nói: nhìn cái gì, đi rồi. Hai người dọc theo sơn đạo sóng vai đi về phía trước. Quế phụ nhân thuận miệng hỏi: sau một tháng nữa sẽ tới đích đến. Trần Bình An Ở đảo Huyền Sơn Người có người quen không? Nếu như không có Muốn đi kiếm khí trường thành Sẽ có chút phiền vức Chiêu bài của Phạm Gia Cùng với Quế Hoa đảo chúng ta Không dùng được nhiều ở bên kia Hơn ở đảo Huyền Sơn Có một số việc Cho dù có tiền Cũng thực không có biện pháp Có cho quỷ đầy cối sạch Bởi vì Nói tới đây Quế phụ nhân hơi tạm dừng Bất đắc dĩ nói Vị đạo lão nhị kia Kỳ kết một ít quy củ cổ quái Ngàn năm, vạn năm Chưa từng có ai có thể vượt qua được lôi trì nửa bước Trần Bình An không tin lắm Chưa từng có Một người cũng không có sao Quế phụ nhân giận dữ nói Trên lịch sử rất nhiều người đã thử Sau đó thi hài thần hồn Đã bị một vị đạo gia đại thiên quân Ném vào giữa một tòa tiểu lôi trạch Của đảo Huyền Sơn Dẫn những người đó Hầu như mỗi người đều là thiên tài tu đạo số một Đệ tử hào việt chín độc địa tông môn tiên gia Cao nhân chư tử bắt ra Không một ai có kết cục tốt Không ai thay đổi được quyết định của đạo nhân kia Xem ra lúc trước khi tòa Kim thân pháp tướng xuất hiện Ở Giao Long Cầu Đạo nhân chân thân Xa tận đảo huyền sơn Cũng thi triển thần thông ngăn cách thiên địa Làm cho quấy hoa đảo Không nhìn ra nửa điểm chân tướng Trần Bình An đo lắng âu sầu đại khái miêu tả được giáng vị của đạo nhân kia quế phụ nhân về mặt kinh ngạc ngươi làm sao nhận ra được vị đại thiên quân đảo huyền sơn này trần minh ăn nhếch miệng Cười khổ không thôi ngay vào lúc này một đạo cầu vòng trắng sáng hang màn đêm xẹt qua một xẹt qua trên không quế hoa đảo ném xuống một câu mọi người trên quế hoa đảo đi lên đảo huyền sơn giống như nhau đều miễn phí tiền qua đường Nếu có người muốn thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí trường thành Cũng giống như vậy Không cần trả tiền Trần Bình An đột nhiên nâng cánh tay đền Nắm chặt nắm tay Thoải mái cười nói Hắn thắng rồi Một tháng sau Hành khách quế hoa đảo Đã có thể xa xa nhìn thấy hình dáng tòa núi cao hùng vĩ Trong ngực không trục Hơn nữa phía trên biển lớn Cứ cách một đoạn Quảng cách không xa Còn có độ thuyền vượt châu đủ loại kiểu dáng Thân hình đồ sộ Theo thời gian trôi qua Đào huyền sơn hiện ra càng ngày càng nguy ngạ Được quế phụ nhân gật đầu đồng ý Trần Vĩnh An hôm nay trời chưa sáng Lại liền lút rời khỏi tiểu viện khuê mạch Cuối cùng ngồi ở trên cành cao Của chu quế hoa thụ Nơi đỉnh núi kia đung đưa hai chân dùng sức ngẩng đầu nhìn Nghe nói đào huyền sơn Là quan ải giáp giới Giữa hai tòa thiên hạ Trần Bình An hắn Một vũ phu thuần túy Cũng không phải tông sư viễn du cảnh Có thể ngự phòng, Chỉ có thể đi bộ từng bước Hoặc là lên độ thuyền Từ đại ly phía cực Bắc Bảo Bình Châu Đến đảo Long Thành phía cực Nam Đã xa như vậy Nếu từ một tòa thiên hạ Đi tới một tòa thiên hạ khác Nghe có vẻ còn xa hơn rất nhiều Trần Bình An ngồi trên cành cao Cười tùy ý ra quyền Thân thể xoay nghiêng trái phải. Dưới cây có cô gái trẻ tuổi sáng sớm. Đến đỉnh núi thở dài. lẩm Bầm nói. Ta vẫn cảm thấy người kia ngu thấy sợ. À mình xin phép dừng tập này đây mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.